Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 895-896 Phạm Thiên Vô Hỏa Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Trong mắt thi ma lóe ra tia sáng đỏ yêu gì không chút sợ hãi Bàn tay Phải nắm lại thành quyền trong ma khí cuồn cuộn hung hăng đánh ra một quyền Sau khi được dung hợp cánh tay già la cổ ma uy lực của nhất Quyện này vô cùng bá đảo như khai sơn phá thạch lao thẳng về hắc hổ. Yêu vương. Oành. Tiếng nổ như sấm rện truyền vào tai. Không khí bị ép tạo rồi rãn nở. Ra tạo thành một cơn sóng chấn ra bốn phía trong vòng trăm trượng đất. Đá bay rào rào bụi bay mù mịt thanh thế vô cùng kinh người. Ui ui. Hắc hổ yêu vương liên tiếp lui bảy tám bước thân hình mới miễn cứng. Chụ lại, vẻ mặt ngạc nhiên mở to mắt sao lại vậy, chỉ là một thi ma. Nguyên anh sơ kỳ mà có thể cùng ta trực tiếp ngạnh kháng. Lại nói hắc hổ tuy không phải là thiên địa linh tục nhưng có huyết. Thống man hoang dị thú, một quyền đánh ra uy lực tuyệt không dưới pháp. Bảo tu sĩ cung cấp, ví như là một tòa tiểu sơn cũng bị quyền kinh san. Phẳng mà lúc này cũng không hơn được thi ma. Điều này khiến hắc hổ phấn nộ ngẩn đầu lên giống to một tiếng. Xong quyền như vũ bão đánh tới đối thủ mà thi ma cũng không kém thí. Ma tí phình to lên gấp mấy lần thân thể có vẻ không cân xứng nhưng hung hãn. Lấy cứng tròi cứng nganh đón đối thủ. Mỗi quyền của hai quái vật này đánh ra khiến đất sung núi chuyển vụn đá bay tán loạn cây cối chung Quanh đổ dạp trông như hai người khổng lồ thời man hoang đang giao. đấu vậy? Bên kia cuộc chiến giữa Lâm Hiên cùng hốn nguyên lão tổ cũng đã tới. Mức hung hiểm. Vưu thuật mạng nguyệt tổ cũng có chỗ độc đáo riêng. Phần thiên vưu hoảng. Này có thể thôn phể vạn vật còn Lâm Hiên thi triển hóa hình thuật biến. Tam tiêu phiến thành âm dương ma giao có vẻ rơi vào thế hạ phong. Đối mặt với hàng nghìn hỏa cầu bắn tới, ma dao liều mạng phun ra hắc Bạch âm phong đối trọi xong cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Chân mày lâm hiên cau lại tay trái vừa lật, một đoàn hỏa diễm xanh. Biết to cỡ quả trứng gà hiện lên ở trong lòng bàn tay sau đó bảo tăng. Hắn vấy tay một cách đem khối hỏa diễm tế lên đỉnh đầu không ngừng lưu. Chuyển rồi phun ra vô số như những hỏa tơ ngang dọc đan qua đan lại. Dệt thành một tấm vóng lớn. Hốn nguyên lão tổ thấy thế thì biến sắc trong mắt co rút la hoảng. Không có khả năng đây là bích huyến của hỏa ngươi sao lại biết bí. Thuật của mạng nguyệt tổ ta. Lúc này lão vô cùng kinh ngạc. Năm đó ám toán sư để đem giam lại chính. Là muốn thu được chuyện thừa chi bảo này. Lão đã từng thấy huy lực của nói khi bách độc thần quân chi triển ra nên vô cùng thèm khát. Có điều, mấy trăm năm qua hỗn nguyên lão tổ hao tổn không biết bao tâm cơ xong Bách độc thần quân vô cùng ngạnh khí đối mặt với độc hình của lão vẫn im như thóc. Đến hơn 10 năm trước do thỏ nguyên bách độc thần quân đã tận. Mang theo truyền thừa chi bảo của mặt nguyệt tộc rời nhân thí. Khiến hốn nguyên lão tổ vô cùng tiếc nuối nhưng đành phải lãng quên. Lão tuyệt không ngờ khi này lại thấy bích huyến ủ hỏa được thi triển. Bởi một tu tiên giả ngoài tộc, hốn nguyên lão tổ kinh ngạc nhưng lập. Tức trở nên tham lam vui mừng. Có điều lão không vui mừng được bao lâu, lúc này tấm hỏa vóng đã lướt. Qua ẩm dương ma giao đem vô số hỏa cầu đỡ lại phạm thiên vu hỏa tuy bá. Đạo nhưng so với bích huyến của hỏa thì vẫn kém một bậc. Chỉ thấy các hỏa cầu lập tức bị hỏa võng vô thanh vô tức hấp thu. Ơ, sắc mặt hốn nguyên lão tổ đại biến, ma viêm của đối phương uy lực vô. Cùng đáng sợ, tình thế có chút không ổn, lão vội lật tay đêm một cái. Đem một pháp bảo hình thù kỳ lạ, đau chẳng ra đau mà kiếm chẳng ra. Kiếm tế ra trước mặt xong bên kia Lâm Hiên cũng sơ tay trái lên tử. Trong ốm tay bắn ra một đảo hào quang cực kỳ mãnh liệt. Thanh hỏa kiếm. Sông thủ của Lâm Hiên bắt quyết thanh hỏa kiếm đón gió cuồng tăng dài. Tới hơn trượng hung hang bổ về phía đối phương. Hốn nguyên lão tổ vội. Vàng tha túng pháp bảo cổ quái kia đón đỡ Chỉ thấy thanh quang chợt lói cùng tiếng gào thét truyền ra Pháp bảo Của hốn nguyên đã bị tiên kiếm bổ thành hai nửa Khu không thể nào Sắc mặt hốn nguyên trắng bệch há miệng phun ra Một búng máu tươi Kia chính là bổn mạng pháp bảo của lão đã dùng Không biết bao nhiêu tài liệu chân quý luyện chế ra Lại trải qua hơn Trăm năm bồi dưỡng trong anh hỏa nên sắc bén gì thường tổng thêm có. Vài loại chú thuật cổ quái âm độc Trước kia dựa vào bảo vật này ngay tiếp tu sĩ cung cấp, lão thường. Chiếm được tiên cơ, không nghĩ tới lần này bảo vật còn chưa phát huy. Ui lực thì đã bị hủy khiến lão bị thương nặng. Xong chỉ thấy trên mặt lâm hiên phát ra sát khí dày đặc, ngón tay điểm. Nhanh ra một chỉ thanh hỏa kiếm tiếp tục hung mãnh bổ xuống đối thủ. Hốn nguyên lão tổ hít một ngụm khí lạnh, không có thời gian mà đau khổ. Vội vươn tay vỗ vào bên hông. Chỉ thấy quang hoa chợt lói, một tâm. Thuấn bài màu trắng được đúc bằng xương cốt yêu thú có sức phòng ngự. Rất mạnh được tế ra chắn trước người. Choang, tiếng kim thiết vang lên thế công của thanh hỏa kiếm nhất thời bị Ngăn trở nhưng mặt ngoài thuẫn bài xuất hiện vài vết sản. Không tồi. Thấy thế lâm hiên có chút tán thưởng nói không hổ là đại trưởng lão. Mặc nguyệt tộc bảo vật phong phú. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào chúng. Là có thể thoát khỏi bàn tay của lâm mố sao. Lời còn chưa dứt thần. Niệm đã phát ra thanh hỏa kiếm chợt lóe. Lui lại vài thước sau đó. Điên cuồng chém vào đối phương. Hốn nguyên lão tổ kinh hãi thao túng bạch cốt thuẫn bài nọ trái tre. Phải cản tạm thời mới được bình an. Chỉ thấy bên kia lâm hiên cười nhạt cong tay búng ra một đảo pháp. Quyết nhập vào âm dương ma dao. Ma dao vươn đầu ngẩm cổ há cánh mồm. Đỏ lòm như chậu máu tiếp tục phun ra hắc bạch âm phong cuồn cuộn về. Phía hốn nguyên lão tổ. Xong chưa hết. Tay trái hắn xoay chuyển một cái hổ lô to cỡ nắm tay. Hiện ra trong lòng bàn tay. Lên. Lâm hiên tung pháp bảo lên đỉnh đầu sau đó hai tay hợp thành hình chữ. Thập đánh ra một đảo pháp quyết. Linh quang chợt lói hổ lô biến thành. Mà đỏ sấm mà cũng to lên rất nhiều. chợt hổ lô lói lên phân ra làm ba. Rồi phun ra ba đảo linh khí kinh người. Cổ bảo, trong mắt hốn nguyên lão tổ co rút, năm xưa tới ưu châu đã ăn đau khổ. của Cổ bảo, hiện tại đối phương có cảnh giới cao hơn lão một mật mà. Lại có vô số bảo vật lợi hại như thế, vô luận thế nào lão không có nửa. Điểm thủ thắng, hốn nguyên lão tổ cũng là một đời kiêu hùng, tuy trong lòng còn núi. Tiếc truyền thừa chi bảo xong lúc này cũng đành nghĩ biện pháp bỏ chạy. Mà thôi. Chỉ thấy lão vươn tay vỗ vào bên hông đem liên tiếp đao thương kiếm. Kích bảy tám món pháp bảo tế lên. Số lượng bảo vật tuy nhiều nhưng linh quang ảm đạm hiển nhiên phẩm. Chất thấp xong sắc mặt hốn nguyên lão tổ vô cùng ngưng trọng miệng làm. Nhảm chú ngữ dưới sự thôi đồng của pháp quyết. Trong tiếng nổ ấm ấm, các pháp bảo này đã cùng bảo nổ. Nhất thời linh quang chói mắt, các mảnh nhỏ pháp bảo bay đầy trời như lưu tinh bắn sang đối phương. Sắc mặt lâm hiên có chút biến đổi, đành đem kim long giáp thuẫn tế ra. Trong mắt hốn nguyên lão tổ hiện sự đau lòng nhưng không dám chậm chế. Thân hình vừa chuyển hóa thành một đảo kinh hồng bay về phía chân. Trời! Bảy món pháp bảo bảo nổ quý lực tuyệt không nhỏ nếu là một lão quái nguyên anh trung kỳ khác thì còn có chút chật vật. Xong điều này sao có làm khó được lâm hiên? Chỉ thấy bụi khí tan đi lộ ra lâm hiên với vẻ ung dung nhích miệng. Lão quái này tâm cơ không tồi song lần. Này hắn há có thể để đối phương chạy thoát. Khẽ khu đồng thần niệm đem các bảo vật thu hồi, lâm hiên đem thần thức. Phát ra rồi toàn thân nổi lên thanh quang hóa thành một đảo kinh hồng. Đuổi theo hốn nguyên. Tại đây chỉ còn lại thi ma cùng hắc hổ yêu vương đang áp đấu, ngươi. Một quyền ta một cước đánh cho đánh đá bụi mù. Có điều lạ lùng, nơi này cách đồng phủ của khổng tước không xa động. Tính lớn như thế xong vì lính chủ thương Minh Sơn không có hiện thân. Nàng không có trong động phủ hay là gặp biến sự khác. Trở lại trường áp chiến bên kia, lúc này rừng cây vốn tính lặng đát. Biến thành một đám hốn đồn, khắp nơi cây cối ngả dạp. Bộ dáng của Vân. Phong thây thảm vô cùng, huyết nhục toàn thân co rút như một thây khô. Từ mộ chui ra. Vân Phong vì tạo cơ hội để thây tử chạy thoát đã dùng máu huyết đe áp. Tinh hồn long chuột. Song phương pháp này chỉ là như uống rượu độc dày. Khát, thời gian không tới một bữa cơm, máu huyết của hắn đã bị hút gần. Hết, nếu là tu sĩ ngưng đan kỳ thì sớm đã mất mạng. Lúc này Vân Phong tuy còn sống nhưng chỉ là thêm chút hơi tàn. Không còn máu huyết bổ sung. Long chú hồn đã không nghe sự khu sử của hắn. Một lần nữa chui về. Phiên kỳ. Bên kia ba lão quái vật cũng lào đảo hạ xuống đất. Vừa rồi bọn họ ăn. Không ít đau khổ. chu hồn này uy lực bá đảo vượt xa tưởng tượng chỉ. Kém hậu kỳ tu sĩ một chút. Thật đáng tiếc nếu vân phong chi chỉ thêm. Một lúc nữa thì bọn họ đã đại bại. Lúc này ba người đưa áng mắt thèm khát nhìn về phía phiên kỳ nọ cùng. Tên vô sư nằm trên mặt đất kia. Hiện tại đối phương đã là nỏ mạnh hết. Đà, nữ tử cung trang do dự một chút rồi chậm rãi đi tới. Ô ô.